Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi chọc một chút không được hay sao? Dư bội ni nâng quay hàm Đôi mắt không ngừng chiếu theo doãn đường tuyển Nhớ lại rõ ràng hiện lên trong óc, Có chuyện tình Cho tới bây giờ hồi tưởng lại Cô vẫn tràn ngập tự trách cùng hối hận Nhớ rõ mỗi lần tranh chấp đi qua Cô đều thức sẵn đem mình nhốt lại trong phòng không chịu ăn cơm Đường tuyển vẫn còn quen nhắc nhở người hồ giúp cô lưu lại một phần cơm, Chờ đến khi cô hết sạn đói bụng Không đến mức là dạ dày không có lót. Từ khi trở thành vợ của anh cho tới nay, đường tuyên một bữa cơm không để cho cô phải đói bụng. Mặc dù không phải là anh tự tay lầm, nhưng luôn luôn là do anh dặn dò. Người ngoài có lẽ sẽ nói, kiếm ăn. Đối với kẻ có tiền mà nói chẳng qua không có gì đáng kể, có gì mà đáng ngạc nhiên chứ. Nhưng hạt cơm cứng rắn hay không? Không phải do chính mình nấu là thành thục hay sao? Nếu không lo liệu đồ ăn sẽ có từ trên trời rơi xuống hay sao? Anh đối đãi tốt với cô, cho dù hôn nhân của bọn họ được thiết lập dựa trên cơ sở lợi ích của hai bên, anh lại không quên chiếu cố tới cô. Anh là một người như vậy, có thể cô cũng, thật là muốn luận về lạnh lùng vô tình, cảm đoàn cô vừa xa dẫn đầu. Nhớ rõ anh đến thượng hải, đi công tác liền nhiễm dịch cảm mạo, sau khi trở về, cô chẳng những công chăm sóc cho anh, lại còn cố ý khiêu kích, ngại anh ho khan ở Mỹ, không cho phép anh trở về phòng ngủ. Đáng thương đường tuyển Ngay tại công thác bận rộn cùng virus song song xâm nhập Ước chừng bị tới Hai tuần lễ Ngay cả giọng nói cũng là khàn đặc Đối với cô từ đầu tới cuối Đều là lạnh vùng vô tình không thèm đếm xỉa Anh một câu đều không có chỉ trích cô Sau khi ly hôn nhớ đến Việc này càng khiến cho dư bội nì hối hận thập phần Nói trắng ra Yêu kỳ thực rất là đơn giản Cho dù chính là khi ốm đau Đưa cho đối phương một ly nước ấm ý nghĩa đều là sâu xa hơn với việc tặng đối phương kim cương châu báu. Lý đức ấm có thể cho anh uống thuốc, có thể làm cho bệnh tình của anh tiên giảm, còn kim cương châu báu chỉ có thể làm đẹp, thậm chí là trói buộc. Mà đồng dạng, tổn thương cũng rất là đơn giản, thơ ư lạnh nhạt liền dư thừa. Trở lại như vậy thì không, bởi vì đã trải qua một lần, dự bội ni biết rất nhiều chuyện sắp phát sinh. Cô có lẽ không thể nắm trong tay sự tình phát sinh hay không, Nhưng cô có thể cố gắng thay đổi kết cục Biết anh sẽ sinh bệnh Điều cô có thể làm là đem hết toàn lực chăm sóc cho anh Nhìn xem đồng hồ trên tường 10 giờ hơn Chuyến bay hẳn đã thuận lợi đến Đài Loan Sắp xỉ khoảng 1 giờ sau anh sẽ về đến nhà Mà dù biết rõ như thế Dư bội nì vẫn ngồi trong phòng khách Vẫn không yên lòng ấn điều kiện từ xa Cả đầu đều là hình ảnh về dõi đường tuyền Nếu tận mắt nhìn thấy anh xuất hiện Thì mới có thể yên tâm Nếu như ngày kết hôn Ngày đó có người nói với cô rằng Cô sẽ yêu thương doãn đường tuyển Thì đánh chết cô cũng không tin tưởng Nhưng yêu hay không yêu Không phải bọn họ là phàm phu tục tử định đoạt Đối với khoảng cách thời gian trôi qua Nếu nghĩ không thương thì cũng thực khó Không biết là lần thứ mấy Nhìn về phía đồng hồ trên tường Cô rũ rùi, rùi đôi mắt đã hơi cay Đột nhiên bên ngoài truyền đến Tiếng động cơ của xe Cô vội vàng đứng dậy thay giày Rồi nhanh chóng đi ra cửa lớn Doãn đường tuyển cước xe Mang theo hành lý muốn bước vào nhà Khi nhìn thấy bóng sáng đứng trước cửa Thì ngây ngần ca người Em đứng ở chỗ này làm cái gì Đã trễ như thế này vì sao còn cho đi ngủ Anh hoàn toàn không nhận thấy được Lời nói của mình đối với cô Đều biểu lộ ra sự quan tâm Cô ngẩn đầu lên nhìn anh Có thể là đã bị cảm. Cô phát hiện lần này đi công tác trở về Trên mặt anh rõ ràng nhìn ra được sự mệt mỏi Nghe giọng nói Đều đã không giống bình thường sờ sơ, sơ cổ họng của anh cô nói giọng của anh rất là lạ có phải là bị cảm rồi hay không có sao chính là cảm thấy đầu trăng vắng anh nghĩ bởi vì quá mệt mỏi muốn đi ngủ anh không mấy lưu tâm nói giây tiếp theo cổ họng một trận ngứa anh liền ho vài tiếng rõ ràng là bị cảm rồi mau đi vào tắm nước ấm một chút rồi uống thuốc sau đó nghỉ ngơi cho tốt bằng không ngày mai trở nên nghiêm trọng thì càng nguy rồi cô giống như một con gà mái nóng lòng bảo hộ gà con Lời kéo anh thẳng tắp đi lên lầu. Em đang đợi anh ư? Không đợi anh trở về thì làm sao khóa cửa chứ. Vạn nhất có người xấu xông tối, như vậy rất là nguy hiểm. Giọng nói mang theo vẻ nũng nịu cô ý nói giống như thật. Bỗng nhiên cảm thấy không biết khóc hay là nên cười. Anh không biết, việc khóa cửa trong biệt thự, khi nào thì đến viên nữ vương như cô phụ trách đây. Chẳng lẽ người hầu đến đây đều là phế đi hay sao? Nhưng mà nếu cô không thừa nhận, vậy thì anh cũng không muốn nói thẳng. Yên lặng nhếch nhếch khóe môi. Anh không nghĩ tới cô sẽ vì anh mà chờ cửa. Được, cứ căn cứ cách nói của cô, cô không phải là đang đợi cửa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net